Chương 12, Giáo sư Umbridge Sáng hôm sau, Simus mặc quần áo với tốc độ tối đa rồi ra khỏi phòng ngủ trước khi Harry kịp mang giáp vô. Khi giặt áo của Simus vừa phất khỏi tầm mắt nó, Harry hỏi lớn. Bộ nó tưởng nếu nó ở chung trong một phòng với tôi quá lâu thì nó sẽ quá ra thằng mặt hạng hay sao chứ? Hơi đâu mà lo chuyện đó, Harry? Dean nói khẽ, khoát cái cặp lên vai. Chẳng qua nó là nhưng rõ ràng là Dean không thể nói chính xác Sirius là cái gì nên sau một lúc ngắc ngứ làm thinh, nó lại theo Sirius ra khỏi phòng. Neville và Ron cùng nhìn Harry với cái vẻ thằng đó cà chớn chứ không phải tại mình. nhưng Harry cũng chẳng được an ủi bao nhiêu, nó còn phải gặp thêm bao nhiêu vụ như vậy nữa. năm phút sau, Hermione bắt kịp Harry và Ron đang đi tới giữa phòng sinh hoạt chung trên đường đi ăn sáng. Hermione hỏi có chuyện gì vậy? Bồ ngó bộ hết sức, ôi hết chỗ nói rồi Cô bé đang trợn mắt ngó tấm bản thông báo của phòng sinh hoạt chung Trên đó một tấm biển to tướng mới toanh đã được trưng lên Hàng đống vàng, tiền túi không đủ để ăn chơi ứ Muốn kiếm thêm một ít vàng để dư xài chứ Hãy liên hệ với Fred và George Weasley Phòng sinh hoạt chung Grinfindor Để nhận công việc đơn giản, làm lúc rảnh rỗi và hầu như khỏe ra Tôi đây rất tiếc là người sinh việt phải tự chịu lấy rủi ro trong tất cả các công việc. Harmony lột xuống tấm bảng mà trên đó Fred và George đã gắn lên một tấm áp phích thông báo ngay giờ chuyến đi phố cuối tuần đầu tiên ở Hotsmith vào tháng 10. Cô bé nói một cách dứt khoát Họ quá quắc lắm rồi Ron, chúng ta sẽ phải nói chuyện với họ. Ron thực sự hoảng hốt. Tại sao? Tại vì chúng ta là huynh trưởng. Harmony nói khi tụi nó chưa qua cái lỗ chân dung bà béo. Chúng ta có nhiệm vụ phải ngăn chặn chuyện như vậy. Ron không nói gì. Harry ngó cái mặt ủ dột cầu có của Ron. Không thôi cũng có thể nói rằng, cái diễn cảnh ngăn chặn Fred và George không được làm cái điều mà hai anh chàng này khoái thiệt không phải là cái công việc mà Ron thấy hấp dẫn cho lắm. Khi ba đứa tụi nó đi xuống một chặng cầu thang treo đầy chân dung các phù thủy và pháp sư, tất cả đều không đếm xỉa gì đến tụi nó mà chỉ mãi mê bàn tán chuyện trọt với nhau. Harmony tiếp tục. Mà này, có chuyện gì vậy Harry Bộ có vẻ giận dữ thiệt tình về chuyện gì đó Harry không trả lời Nên Ron nói ngắn gọn Simus cho là Harry nói láo Về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Harry tưởng Harmony sẽ bên nó Mà phản ứng một cách tức tối Về đâu cô nàng chỉ thở dài Và rầu rĩ nói Ừ, Lavender cũng nghĩ vậy Harry la lớn Vậy là được một phen đấu hót với nhỏ đó Là liệu mình có là một thằng ngu nói láo chơi nổi không chứ gì Harmony bình tĩnh nói Không, thực tình là mình đã bảo nó Đừng có há cái miệng mở ra Nói bậy bạ về bồ Và nếu bồ đừng có nhảy vô họng mình Và họng Ron thì sẽ tốt biết chừng nào Bởi vì Harry à Nếu bồ vẫn chưa nhận ra điều này Thì tụi này phải nói là tụi này về phé bồ mà Một thoáng im lặng Rồi Harry nói nhỏ Xin lỗi Harmony chững chạc nói Không có chi, bồ không nhớ thầy Dumbledore Đã nói gì trong bữa tiệc bế giảng niên học vừa rồi sao Cả Ron và Harry đều ngây ra nhìn Harmony và cô nàng lại thở dài. Về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Thầy nói, hắn rất giỏi gieo rắc mối bất quà và gây ra thù địch. Chúng ta chỉ có thể chống lại hắn bằng cách chứng tỏ một tình hữu nghị mạnh mẽ bình đẳng và tin cậy lẫn nhau. Ron nhìn Harmony đầy ngưỡng mộ. Làm sao bố có thể nhớ như in những câu như vậy? Harmony đáp với một chút khắc khe. Mình lắng nghe Rona. Mình cũng vậy, nhưng mình không thể nào lặp lại danh bách điều mà. Harmony sốt ruột nói to, điểm mấu chốt là điều đó chính xác, là điều thầy Dumbledore đã nói đến. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó chỉ mới trở lại có 2 tháng, mà chúng ta đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau rồi. Và lời khuyên của cái nón phân loại cũng tương tự, đoàn kết, tương tự vào nhau. ron dặn lại, và Harry đã nói hồi tối hôm qua rồi, nếu điều đó có nghĩa là tụi mình phải bồ bịch thân thiết với tụi Slytherin thì thiệt là đen đủi Harmony gắt, Thiệt tình, mình nghĩ chúng ta mà không cố gắng giữ được hòa khí giữa các nhà thì quả là đáng tiếc. Cả bọn đã đi tới chân của cầu thang đá. Một hàng học sinh năm thứ tư của nhạc Ravenclaw đang đi ngang qua tiền sảnh. Tụi nó nhìn thấy Harry và dội vàng dồn lại thành một đám co cụm. Như thể quảng sợ Harry có thể tập kết đứa nào lêu bêu lạc bầy. Harry mỉa mai nói, Ừ, tụi mình quả thiệt là nên cố gắng kết thân với những người như bọn đó. Tụi nó đi theo đám Gravenclaw vô đại sảnh đường. Theo bản năng, vừa bước chân vào là ngó lên dãy bàn dài của giáo sư. Giáo sư Brooklyn Blank đang trò chuyện với giáo sư Sinistra, dạy môn thiên văn học. Và một lần nữa, lão Harry chỉ gây được sự chú ý bằng sự gắn mặt của mình. Cái chân đại sảnh đường được phù phép phía trên đầu tụi nó phản ánh tâm trạng của Harry. Nó xám xịt mê đen thảm sầu. Khi tụi nó đi ngang qua đại sảnh đường để đến giải bàn của nhà Grinfindor, Harry nói Thầy Dumbledore thậm chí không hề nói cái bà Grubli Blank sở lại bao lâu Harmony nói đầy ưu tư Có lẽ... Ron và Harry cùng hỏi, sao? À, có lẽ thầy không muốn gây chú ý tới việc bác Harry không có mặt ở đây Ron suýt bật cười Ý bồ là sao? Gây chú ý tới chuyện đó ha? Làm sao mình có thể không chú ý được chứ? Trước khi Harmony có thể trả lời Ron, thì một cô gái đen cao dong dỏng với bím tóc dài đã đi tới bên Harry. "Chào Angelina." Cô ta là lời đáp. "Chào, nghỉ hẹp vui không?" Và không đợi trả lời, cô ta nói tiếp. "Nghe nè, tôi vừa được cử làm đội trưởng đội Quidditch Greenfinder." Harry nhăn răng cười với cô gái, một quyết định sáng suốt. Nó nghĩ là những lời động viên cổ Vũ trước trận đấu của Angelina có lẽ sẽ không đến nỗi lề thề vô tận như những bài diễn văn Oliver Wood từng đăng đàn trước đây và như vậy thì chỉ có thể coi đó là một sự tiến bộ Ừ, này bây giờ Oliver đã ra trường rồi tụi mình cần một người giữ gôn mới cuộc kiểm tra sẽ vào lúc 5 giờ ngày thứ sáu và mình muốn tất cả đội có mặt ở đó được chứ lúc đó mình sẽ xem người mới có thích hợp với chỗ khuyết hay không được Harry đáp, cô gái mỉm cười với Harry rồi bỏ đi Harmony ngồi xuống bên cạnh Ron và kéo một dĩa bánh mì nướng về phía mình Nói một cách lờ đảng Mình quên bén đi là anh Wood đã ra trường Chắc là chuyện đó khiến đội có khác đi ít nhiều Harry ngồi xuống cái băng ghế đối diện Mình chắc vậy, anh ấy là một thủ quân giỏi Rồi nói Biết thế, nhưng có thêm luồng sinh khí mới cho đội Thì cũng đâu có tổn hại gì, đúng không? Một tiếng giúp vang lên kèm theo tiếng xào xạc, Rồi hàng trăm con cú bay ào vô Qua những khung cửa sổ trên cao Bọn cú đáp xuống khắp đại sảnh đường Đem thư từ bu kiện cho chủ nhân của chúng Và làm cho mấy người đang ăn điểm tâm Bị tắm bất đắc dĩ Dưới những giọt nước bọn cú làm nhở xuống Rõ ràng là bên ngoài trời đang mưa to Chẳng thấy con cú hét quyết đâu hết Nhưng Harry chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào Người duy nhất thư từ với nó là chú Sirius Và nó không tin chỉ mới chia tay được 24 tiếng đồng hồ Mà chú Sirius đã có tin gì mới để viết cho nó Tuy nhiên Harmony phải nhanh tay dọn ly nước cam của nó qua một bên để có chỗ cho một con cú to ướt nhẹp ngậm trong mỏ một tờ nhật báo tiên tri cũng ướt mem. Khi Harmony đặt một đồng knit vô cái túi da đeo bên chân con cú và con cú cất cánh bay thì Harry tức tối nói Bồ còn đặt mua tờ báo đó làm gì? Mình chẳng hơi đâu Một mớ rác rưởi Harmony nói một cách khó hiểu Tốt nhất cũng nên biết kẻ thù đang nói cái gì Cô nàng mở tờ báo ra và biến mất đằng sau tờ báo, cho đến khi Ron và Harry ăn xong mới lại hiện ra. Cuộn tờ báo lại và đặt nó xuống bên cạnh dĩ ăn của mình. Hermione nói, không có gì, không có gì về bồ hai thầy Trimberdor hay cái gì cả. Giáo sư McGonagall lúc ấy đang đi dọc theo bàn ăn để phát thời quá biểu. Ron rên rỉ. Coi ngày hôm nay nè, một tiết lịch sử pháp thuật, hai tiết độc dược, một tiết tiên tri và hai tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thầy Beans, thầy Snap, Cô Trelawney và mũ Umbridge đó. Cả thấy trong một ngày, mình cầu cho anh Fred và George gấp gáp lên chế xong cái món ăn giặt cúp cua. Lỗ tai tôi có lùng bùng không đấy? Fred vừa đến một lúc với George và chen vô ngồi xuống cái băng ghế cạnh bên Harry. Huynh trưởng Hogwarts nhất định là đâu có muốn cúp cua hả? Rơm dí cái thời khóa biểu của nó sát mũi Fred và gắt gỏng coi tụi em học cái gì bữa nay nè, em chưa từng thấy thứ hai nào tồi tệ như vậy. Fred liếc qua các cột của thời khóa biểu. "Quan điểm đúng đắn đó chú em, nếu em thích thì em có thể xài một tí kẹo nougat sặc máu mũi rẻ tiền. Ron nghi hoặc. Tại sao lại rẻ tiền? George vừa tự lấy cho mình món cá trích muối hung khói vừa nói. Bởi vì em sẽ bịt sặc máu cho đến khi em quắt queo cả người lại, tụi anh chưa chế ra được thuốc giải tà. Ron nhét cái thời khóa biểu vô túi ủ rũ nói hay đấy nhưng có lẽ em nghĩ em phải vô lớp thôi đôi mắt tròn sáng như hạt quyền hướng lăm lăm về phía George và Fred Harmony nói và nhân nói về món ăn vặt cướp cua các anh không được quảng cáo kiếm người thí nghiệm trên bản thông báo Greenfield George tỏ ra kinh ngạc hỏi ai nói Harmony đáp em nói và Ron Ron hấp tấp đính chính chừa mình ra trong vụ này đi Harmony trừng mắt nhìn Ron Fred và George rút đứt cười. Quét đậm bơ lên miếng bánh xốp. Fred nói, Harmony à, chẳng bao lâu em sẽ ca giọng khác cho mà coi. Các em đang bắt đầu năm thứ năm, chẳng bao lâu nữa đâu các em sẽ xin sỏ món ăn giặc cúp cua cho coi. Harmony hỏi, mà tại sao bắt đầu năm thứ năm lại có nghĩa là em muốn ăn giặc cúp cua chứ? George nói, bởi vì năm thứ năm là năm thi bằng pháp sư thường đẳng. Thì sao? Fred nói với vẻ mãn nguyện thì em sẽ phải chuẩn bị thi cử chứ còn sao nữa mấy kỳ thi sẽ khiến các em chuối mũi vô học miệt mài đến tróc cho đầu luôn George vui vẻ nói thêm một nửa đám bạn học cùng nam với anh bị suy sụp khi gần tới kỳ thi pháp sư thường đẳng nào là khóc lóc nổ cơn tam bành Patricia Stimson thì cứ xỉu lên xỉu xuống Fred nhớ lại Kenneth Howler thi phát nhọt đinh em nhớ không George nói đó là tại vì anh bỏ bột nhọt trâu vô bộ đồ ngũ của nó Fred nha răng cười khì, ừ ha, anh quên mất tiêu, đôi khi cũng khó nhớ hết mọi thứ, đúng không? George lại nói, đằng nào đi nữa thì năm thứ năm cũng là một cơn ác mộng, ấy là nếu em bận tâm đến kết quả thi cử, dù sao thì Fred và anh cũng đã xoay được cách dị biển tinh thần. Ron nói, ừ, vậy mà anh chắc lấy được ba cái, cái đó kêu là gì? Bằng cấp pháp sư thương đảng hả? Đúng, Fred nói một cách vô tâm. Nhưng mà tụi anh không cảm thấy tương lai mình nằm trong thế giới của thành tích kinh viện. George hớn hở, tụi này đã nghiêm túc bàn bạc xem liệu tụi này có nên mất công trở lại đây học tiếp năm thứ bảy không, khi mà giờ đây tụi này đã có... Anh chàng ngừng ngang xương khi bắt gặp ánh mắt nhắc nhở của Harry. Nó biết là George sắp nhắc tới giải thưởng tam pháp thuật mà nó đã tặng cho hai anh em sinh đôi làm giống liến. George bèn hấp tấp nói trớ đi. Bây giờ tụi này đã có bằng pháp sư thường đẳng rồi. Ý anh nói là tụi này không biết có cần cái bằng pháp thuật tận sức không Nhưng tụi này không cho là má có thể kham nổi chuyện tụi này ra trường sớm Nhất là thêm cái vụ anh Percy trở thành thằng đần vĩ đại nhất thế giới Fred nhìn quanh đại sảnh đường một cách thân thiết Tuy nhiên tụi này cũng sẽ không lãng phí năm cuối cùng của tụi này ở đây Tụi này sẽ dùng nó để làm một tí nghiên cứu thị trường Tìm hiểu chính xác xem đám học trò trung bình ở Hogwarts cần cái gì ở tiềm dẫn của chúng Rồi tôi nay cẩn thận đánh giá kết quả nghiên cứu và rồi sản xuất ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Harmony ngập dịch hỏi Nhưng mà các anh kiếm đâu ra vàng để mở tiệm dẫn? Các anh sẽ phải cần tất cả những nguyên liệu và vật liệu và một cơn ngơi nữa. Em cho là... Harry tránh nhìn hai anh em sinh đôi Nó cảm thấy mặt nóng bừng lên Nó cố tình làm rớt cái nĩa rồi giả bộ thập xuống dưới bàn để kiếm Nó nghe Fred nói phía trên bàn Harmony ơi, anh sẽ không bao giờ nói dối em nếu em đừng hỏi gì hết tụi mình đi thôi George. nếu tụi mình đến đó sớm thì tụi mình có cơ may bán được vài cái bành trứng nhỉ trước khi vô lớp dược thảo học Harry chui ra từ dưới gầm bàn thì thấy Fred và George đã bước đi mỗi người cầm một đống bánh mì nướng Hermione hết nhìn Harry lại nhìn sang Ron như vậy nghĩ là sao nếu đừng hỏi gì hết phải chăng có nghĩa là hai nấy đã có được dàn để mở tiệm dẫn rồi Ron nhíu đôi mày lại, thành rảnh sâu dưới trán. Mấy bộ biết không, mình cũng đang thắc mắc chuyện đó. Hai anh ấy mua cho mình một bộ áo thùng mới vào mùa hè bữa rồi. Mà mình thì không thể hiểu được, hai anh ấy kiếm ở đâu ra Galleon. Harry quyết định là đã tới lúc lái câu chuyện ra khỏi vùng nước nguy hiểm này. Mấy bộ có cho là năm sau sẽ là một năm học gây go không? Vì mấy vụ thi cử ấy. Ron kêu lên, ừ há?" Chắc là đúng rồi, chứ còn sao nữa, bằng cấp pháp sư thường đẳng, thực sự quan trọng, ảnh hưởng đến chuyện sau này, bồ muốn nộp đơn xin công việc gì cũng như mọi thứ khác. Anh Bill cũng nói với mình là tụi mình cũng sẽ được hướng nghiệp khoảng cuối năm nay, để mà mình có thể chọn chuyên ngành pháp thuật tận sức mà mình muốn theo đuổi vào năm tới. Một lát sau đó tụi nó rời đại sảnh đường, đi về phía phòng học lịch sử pháp thuật. Harry hỏi hai người bạn, mấy bồ có biết mấy bồ muốn làm gì sau khi tốt nghiệp trường Hogwarts không? Ron chậm rãi nói, không thực sự, ngoại trừ. trông nó có vẻ hơi ngượng ngùng. Harry giục, sao? Ron nói đại, Chà, làm dũng sĩ diệt hắc ám cũng quay lắm chứ. Harry nồng nhiệt tán thành, đúng vậy. Ron nói, nhưng mà họ là dân quý tộc, mình phải thiệt là giỏi mới hồng. Còn bồ thì sao, Hermione? Hermione nói. Mình không biết, mình nghĩ mình thiệt tình muốn làm một điều gì đó cho bỏ công học tập. Harry nói, làm dũng sĩ diệt hắc ám cũng bỏ công vậy. Hermione nói một cách ưu tư. Ừ, nhưng đó đâu phải là việc duy nhất đáng làm. Ý mình nói là nếu mình có thể phát triển hội đấu tranh cho quyền lợi gia tính. Harry và Ron cẩn thận tránh đưa mắt nhìn nhau. Môn lịch sử pháp thuật theo ý kiến chung là môn học chán nhất trong mớ di sản của loài pháp sư phù thủy. Giáo ông thầy giáo ma, có một giọng khò khè đều đều hầu như bảo đảm gây ra được cơn mơ màng trong vòng 10 phút. Còn nếu thời tiết ấm áp thì chỉ 5 phút thôi. Thầy không bao giờ thay đổi hình thức của bài học, chỉ thuyết giảng truyền biên bất tận trong khi lũ học trò cầm cụi ghi chép. Hay đúng hơn, chăm chăm ngóp vô thinh không mơ màng, ngáy ngủ. Harry Ron cho tới nay, y ạch qua được mấy kỳ thi môn này, chẳng qua là nhờ copy tập của Harmony trước khi đi thi. Chỉ một mình Harmony là có vẻ như có khả năng kháng cự lại sức gây mê của giọng nói giáo sư Bins. Bữa nay nó phải chịu đựng 45 phút bị ru trong giọng đều đều về chủ đề chiến tranh bọn khổng lồ. Trong vòng 10 phút, đầu Harry nghe vừa đủ để nhận thức lờ mờ là môn học này mà vô tay thầy khác giảng dạy, may ra có thể hấp dẫn ở mức trung bình. Nhưng rồi bộ não của nó bắt đầu rỗng dần và nó tiêu 35 phút còn lại, chơi đánh Carol Ron trên một góc của miếng giấy da, trong khi Harmony liếc nhìn tụi nó khó chịu. Khi tụi nó ra khỏi phòng đề nghị giải lao, giáo sư Bint lướt xuyên qua tấm bảng đen, Harmony lạnh lùng hỏi, nếu năm nay mình không cho mấy bồ mượn tập chép nữa thì sẽ ra sao? Ron nói, thì tụi này sẽ thi rớt pháp sư thường đẳng, nếu bồ muốn lương tâm cắn rứt về chuyện đó thì Harmony à. Harmony nạt ngang, cho đáng đời bồ, bồ thậm chí không thèm cố gắng nghe thầy giảng nữa là, Rồi nói, tụi này có cố gắng chứ, tụi này chỉ không có được bộ não của bồ, hay trí nhớ, hay sự tập trung của bồ. Chẳng qua bồ thông minh hơn tụi này, kể ra cũng tốt nếu nhét được vô chứ bộ. Ôi thôi, đừng nói chuyện nhảm nhí. Harmony có vẻ hơi dịu lại khi cô nàng dẫn đường đi ra sân trường ẩm ướt. Trời đang mưa phùn và sa mù rất đẹp, cho nên hình ảnh những người đứng chúm chùm nhau quanh sân trường trong nhòa nhòa lơ mơ. Harry, Ron và Hermione chọn một góc khuất dưới một hàng hiên nước chảy rồng rồng, lật cổ áo thùng của tụi nó lên để chống lại cái rét mướt của không khí tháng 9, và nói với nhau chuyện thầy Snap sẽ có thể làm gì để hành tụi nó trong bữa học đầu tiên của năm học mới. Tụi nó đang tiến gần tới chỗ nhất trí là rất có thể thầy sẽ cho làm cái gì đó cực kỳ khó, chỉ nhằm bắt giò và lôi tụi nó ra khỏi kỳ nghỉ hai tháng. Thì lúc đó một người đi vòng qua góc sân hướng về ba đứa. Chào Harry, đó là Joe Chang, hơn nữa lần này cô bé lại đi có một mình. Đây là chuyện bất thường nhất, Joe hầu như luôn luôn bị một đám con gái liếu tiếu dây quanh. Harry còn nhớ nỗi đau khổ đã một phen cố gắng gặp cô nàng một mình để mời nàng tham dự vũ hội Giáng sinh. Chào, Harry nói cảm thấy mặt mình nóng lên, nó tự nhủ, ít nhất thì lần này mình không bị ngập trong nhựa thúi. Dường như Joe cũng đang có cùng mạch suy nghĩ như vậy. Vậy là bạn gỡ được cái chất đó ra rồi hả? Ừ. Harry nói, cố gắng nghe răng cười như thể ký ức về cuộc gặp gỡ bìa rồi của hai đứa buồn cười lắm chứ không đến nỗi xấu hổ ê mặt. Vậy, ơm, um, bạn có nghĩ hẹp vui không? Ngay khi vừa mới nói ra câu này, Harry hối tiếc ngay, mình đã lỡ miệng. Cedric trước đây là bạn trai của Joe, và ký ức về cái chết của anh ta ác hẳn là đã ảnh hưởng đến kỳ nghỉ hè của Joe một cách tồi tệ như đã ảnh hưởng đến kỳ nghỉ hè của Harry vậy Có cái gì đó dường như căng ra trên gương mặt Joe nhưng cô bé vẫn nói Ôi, cũng tạm, bạn biết Thình linh Ron chỉ vô ngực áo chùng của Joe nơi có cài một quy hiệu màu xanh da trời được trang trí với hai chữ T bằng vàng hỏi gặn Có phải quy hiệu đội Tornados đó không? Bạn ủng hộ đội đó ha? Joe nói, dân tôi ủng hộ. Bạn ủng hộ từ hồi nào đến giờ hay chỉ mới ủng hộ từ khi họ thắng giải liên đoàn. Joe nói bằng một cái giọng mà Harry cho là giọng cáo buộc không cần thiết. Joe vẫn điềm tĩnh đáp. Tôi ủng hộ họ từ hồi tôi 6 tuổi. À thôi, hẹn gặp lại Harry nhé. Cô bé bước đi, Harmony chờ đến khi Joe đi qua một nửa sân trường rồi mới quay lại tấn công Ron. Sao mà bồ thiếu ý tứ vậy hả? Cái gì? Mình chỉ hỏi nó là... Chẳng lẽ bồ không thấy là bạn ấy muốn nói chuyện với harry một mình thôi sao? Vậy sao? Thì bạn ấy cứ nói mình đâu có cản ngăn. Mất cái gì bồ kiếm chuyện với bạn ấy về đội Wittich chứ? Kiếm chuyện? Mình đâu có kiếm chuyện với bạn ấy. Mình chỉ... Ai bận tâm bạn ấy có ủng hộ đội Tornado hay không? Ôi thôi đi, một nửa số người bồ thấy đeo quy hiệu chỉ mới mua nó từ mùa thi đấu vừa rồi. Thì đã làm sao? có nghĩa là họ không phải là dân ái mộ thực sự, họ chỉ ăn theo mà thôi. Chuông reo kìa. Harry quể quả nói, bởi vì Ron và Hermione cãi nhau to tiếng quá nên không nghe tiếng chuông reo. Hai đứa vẫn không ngừng cãi nhau trên suốt quãng đường xuống tới lớp học dưới hầm của thầy Snap. Nhạc dậy Harry có cả khối thời giờ để ngẫm nghĩ ra là nó sẽ may mắn biết chừng nào nếu cạnh tranh được với Ron và Neville để có hai phút chuyện trò cho ra hồn với Joe, mà sau này nhớ lại, nó không đến nổi phải bỏ xứ mà đi. Khi tụi nó nhập vô đám học trò đứng xếp hàng bên ngoài cửa lớp học của thầy Snap, Harry nghĩ, vậy mà Joe đã tự đến và bắt chuyện với nó, chẳng phải sao? Joe đã từng là bồ của Sirius, cô ấy có thể dễ dàng căm ghét Harry vì đã sống sót khi ra khỏi mê cung cuộc thi đấu tam pháp thuật, trong khi Sirius thì chết. Vậy mà cô ấy vẫn nói chuyện với nó một cách hết sức thân tình, chứ không như thể cô ấy cho là nó điên khùng hay nó láo, hay bằng cách khủng khiếp nào đó phải tự chịu trách nhiệm về cái chết của Sirius ừ cô ấy rõ ràng là đã tự ý đến và trò chuyện với Harry và đó là lần thứ hai trong vòng hai ngày nghĩ đến đây tinh thần Harry phấn chấn hẳn lên thậm chí cái âm thanh đáng ngại của cánh cửa hầm thầy Snap cọt kẹt mở ra cũng không đâm thủng được cái bong bóng căng đầy hy vọng dường như đang phồng lên trong lồng ngực nó nó nối đuôi Ron và Hermione đi vào lớp học và theo hai đứa đến cái bàn quen thuộc của tụi nó ở cuối lớp rồi nó ngồi xuống giữa Ron và Hermione Phất lờ đi tiếng lục đục ngọt ngoài cấu kỉnh gọt gọt phát ra từ cả hai đứa kia. Thầy Snap đóng cánh cửa sau lưng, lạnh lùng nói, ổn định. Thực ra thì đâu cần kêu gọi trật tự. Ngay khi bọn học trò nghe tiếng cánh cửa đóng lại thì tất cả đã nín khe và không còn ai nhúc nhích cục cửa nữa. Bước nhanh tới cái bàn của mình và đưa mắt nhìn chằm chằm khắp cả lớp, thầy Snap nói. Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, Ta nghĩ là cần thiết phải nhắc nhở các trò rằng tháng 6 tới các trò sẽ tham dự một kỳ thi quan trọng. Qua đó các trò sẽ chứng tỏ các trò học được bao nhiêu về pha chế và sử dụng độc dược pháp thuật. Tuy nhiên một số trong lớp này chắc chắn là đồ thoái quá. Ta mong các trò mới được lời phê có thể chấp nhận trong bằng cấp pháp sư thường đẳng của mình. Nếu không thì liệu mà chịu đựng nỗi bực mình của ta? Cái nhìn chồng chọc của thầy lúc này đang nấn ná ở chỗ Neville, Cầu chàng đang mất ngạnh. Thầy Snap tiếp tục. Dĩ nhiên sau năm học này, nhiều người trong số các trò sẽ thôi học với ta. Ta chỉ nhận những học sinh giỏi nhất vào các lớp độc dược pháp thuật tận sức của ta. Có nghĩa là một số trong chúng ta chắc chắn sẽ nói lời vĩnh biệt. Đôi mắt thầy dừng lại ở Harry và môi thầy cong lên. Harry trừng mắt nhìn lại, cảm thấy một niềm vui ác liệt khi nghĩ là mình sẽ có thể khỏi bị học môn độc dược sau năm thứ năm thầy snap nói nhẹ nhàng nhưng chúng ta vẫn còn phải đi lại với nhau một năm nữa trước khi có được niềm vui chia tay cho nên dù các trò có ý định theo đuổi kiểm tra pháp thuật tận sức hay không ta khuyên các trò nên tập trung nỗ lực vào việc đạt lấy thứ hạng cao mà ta kỳ vọng ở các học sinh thường đẳng pháp sư của ta hôm nay chúng ta sẽ pha chế một độc dược thường được ra đề trong kỳ thi pháp sư thường đẳng liều thuốc bình an một dược phẩm làm dịu nỗi lo âu và làm nguôi cơn kích động. Hãy cẩn thận, nếu các trò quá mạnh tay với các nguyên liệu, thì các trò sẽ đưa người uống vào một giấc ngủ sâu và đôi khi không thể cứu giãn được. Cho nên các trò cần phải để tâm chú ý cẩn thận đến công việc mình đang làm. bên trái Harry, Harmony ngồi thẳng lưng hơn nữa, vẻ mặt cô nàng tỏ ra chăm chú hết sức nói. Thay snap gõ cây đũa phép. Nguyên liệu và phương pháp ở trên bảng đen. Chúng xuất hiện trên bảng. Các trò sẽ tìm thấy mọi thứ mà các trò cần thầy gõ nhẹ cây đũa phép một cái nữa Trong ngăn tủ dự trữ Cánh cửa của các ngăn tủ được nói tới mở bung ra Các trò có một giờ rưỡi Bắt đầu Đúng như Harry, Brown và Hermione tiên đoán Thầy Snap chưa từng ra cho chúng Một bài tập bào chế độc dược nào khó khăn Tỉ mỉ hơn cái món này Các nguyên liệu phải được cho vào dạc Theo đúng chính xác thứ tự và số lượng Hợp chất phải được khuấy đúng chính xác số lần quy định Trước tiên là theo chiều kim đồng hồ kế đến là ngược chiều kim đồng hồ nhiệt độ của ngọn lửa giữ cho hợp chất ở trong quá trình sôi phải được hạ thấp xuống một cách chính xác cho đúng mức trong một số phút quy định trước khi nguyên liệu cuối cùng được thêm vào còn khoảng chừng mười phút nữa hết giờ thì thầy snap lên tiếng tới lúc này một làn khí bạc mông manh sẽ bốc lên từ món thuốc của các trò harry đang toát mồ hôi đầm đìa đưa mắt nhìn quanh căn hầm một cách tuyệt vọng Cái bạc của nó đang bốc lên ngùn ngụt hàng cuộn hơi nước sám sậm. Chảo của Ron thì khạc ra mấy tia sáng xanh lè. Simus thì đang luống cuốn cờ lên ngọn lửa dưới đáy bạc của nó bằng đầu cây đũa phép bởi vì lửa đã tắt ngấm. Tuy nhiên trên bề mặt của món thuốc Harmony bào chế là một lớp sương mù lung linh của làn khí bạc. Và khi thầy Snap đi ngang qua, thầy nhìn xuống món thuốc của Harmony qua cái mũi khoằm của thầy mà không nhận xét gì hết. Có nghĩa là không có gì để chê bai được hết. Nhưng khi ngừng ở bên cái bạc của Harry, thầy Snap nhìn xuống Harry với một nụ cười nhếch mép khủng khiếp trên mặt. Porter, cái này có thể coi là cái gì hả? Đám Slytherin ở phía trước lớp, cùng ngước nhìn lên háo hức, tụi nó khoái nghe thầy Snap mắng nhiếc Harry lắm lắm. Harry đáp một cách căng thẳng. Thưa thầy, liêu thuốc an bình. Thầy Snap nhỏ nhẹ, hãy nói cho ta biết Porter, trò có biết đọc không? Racco Manfoy phá ra cười, Harry ghi chặt mấy ngón tay quanh cây đũa phép. Thưa thầy em biết. Vậy đọc lên dòng thứ ba của lời hướng dẫn dùm ta, Potter. Harry liếc lên tấm bảng đen, không chỉ gì mà nhận ra được lời hướng dẫn xuyên qua lớp sương mù, các làn hơi nước đủ màu sắc, đang tỏa mờ mịt căng hầm. Thêm nguyệt thạch nghiền, khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ, để cho sôi liu riêu trong bảy phút, rồi thêm vào hai giọt siro cây lê lư trái tim harry rất bịch xuống nó đã không cho thêm siro cây lê lư vô mà nhảy thẳng qua dòng thứ tư của bản hướng dẫn sau khi để cho món thuốc của nó sôi bảy phút trò có làm hết mọi thao tác của dòng thứ ba không porter harry đáp rất khẽ thưa thầy không ta nghe chưa rõ harry nói to hơn thưa thầy không con quên mất siro cây lê lư ta biết trò quên porter à có nghĩa là cái mớ hổ lốn hoàn toàn vô giá trị biến khối lượng món thuốc của Harry biến mất ngay. Nó đứng chơ bơ một cách đần độn bên cái vạt trống trơn, thầy Snap nói. Những ai trong số các trò có chịu khó đọc lời hướng dẫn, hãy đổ đầy một hũ thuốc mẫu mà các trò pha chế được. kia rõ ràng lên nhãn họ tên của mình, rồi đem lên bàn của ta để kiểm nghiệm. Bài tập về nhà, 12 inch giấy da về thuộc tính của Nguyệt Thạch và ứng dụng của nó trong pha chế dược phẩm nộp vào ngày thứ năm. Trong khi mọi người chung quanh Harry đổ dược phẩm vô hũ, nó dọn dẹp đồ dùng, út ức cành hông. Món thuốc của nó cũng đâu có tệ gì hơn thuốc của Ron hay của Neville. Cái món thuốc của Ron lúc này đang bốc lên mùi tanh của trứng thúi. Còn thuốc của Neville thì đạt được độ bền chắc của xi măng mới trộn đến nỗi Neville bây giờ phải đục nó ra khỏi cái giạc. Vì mà chỉ có nó, Harry, bị lãnh trứng ngỗng cho bài tập hôm nay. Nó tổng cái đũa phép trở vô cặp và ngồi phịch xuống ghế Nhìn mọi người lũ lượt đi lên bàn thầy snap với cái hũ đầy thuốc đóng nút kín. Cuối cùng khi chuông reo, Harry là người đầu tiên bỏ ra khỏi căn hầm và khi Ron và Hermione kịp nhập bọn với nó trong đại sảnh đường thì nó đã bắt đầu ăn bữa trưa của nó rồi. Trần đại sảnh đường đã đổ sang màu xám, còn u ám hơn cả buổi sáng, mưa quật xối xả vào mấy khung cửa sổ cao ngất. Hermione ngồi xuống bên cạnh Harry, tự lấy cho mình món thịt băm hầm với khoai tây, nói giọng an ủi: Như vậy thiệt là bất công, món thuốc của bồ đâu đến nổi tệ như món thuốc của Goy. Khi thằng ấy chế thuốc vô hũ thì toàn bộ món thuốc dăng tùng tóe làm cái áo chùng của nó bốc cháy. Harry nhìn trừng trừng cái dĩa của nó nói, Ừ, mà có bao giờ thầy Snap công bằng với mình đâu. Cả hai đứa kia đều không trả lời nó. Cả ba đứa tụi nó đều biết là mối thâm thù giữa thầy Snap và Harry đã bắt đầu vô điều kiện từ cái phút mà Harry đặt chân vô trường Hogwarts. Harmony nói bằng một giọng nản lòng. Mình đã tưởng là năm nay có lẽ thầy sẽ khá hơn một tí. Mình muốn nói là... Mấy bộ biết đó. Harmony cẩn thận nhìn quanh. Có khoảng nửa tá ghế trống ở mỗi bên của tụi nó và không có ai lãng giảng gần bằng ăn. Harmony nói tiếp. Bây giờ thầy đã ở trong hội và mọi thứ. Ron nói giọng triết lý. Nắm độc không thay đổi đốm. Dù sao đi nữa mình vẫn luôn luôn nghĩ là thầy Dumbledore hơi gàn trong chuyện tin tưởng thầy Snap. Đâu có bằng chứng gì cho thấy, lão đã thực sự thôi làm việc cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Hermione nhắc lời Ron. Mình nghĩ là thầy Dumbledore có lẽ có rất nhiều bằng chứng cho dù thầy không cho bồ biết Rona. Ron há miệng toàn cãi lại, thì Harry nặng nhọc lên tiếng. Thôi, hai người im đi. Cả Ron và Hermione đều lặng người, có vẻ tức giận và bị xúc phạm. Harry nói. Hai người có thể để sống yên gió lặng một chút không? Hai người cứ hụt hạt với nhau hoài, khiến tôi muốn điên luôn. Rồi bỏ mứa món thịt băm hầm khoai tây, nó lẳng cái cặp qua vai mà đi, bỏ mặt hai đứa kia ngồi lặng tại chỗ. Nó bước hai bậc một lên cái cầu thang cẩm thạch, ngang qua nhiều đứa học trò đang hối hả đi ăn trưa. Cơn giận vừa bùng lên quá bất ngờ, vẫn còn bừng bừng trong lòng nó. Và hình ảnh gương mặt sững sốt của Ron và Harmony khiến cho nó có một cảm giác hài lòng sâu sắc. Nó nghĩ... Đáng lời tụi nó, tại sao tụi nó không để cho sóng gió yên lặng chứ? Lúc nào cũng cảm giả nhau toàn chuyện giặt giảnh. Nhiều đó đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải phát hùng. Nó đi ngang qua bức tranh khổng lồ của ngài hiệp sĩ Cadogan ở đầu cầu thang. Ngài Cadogan đã rút gươm ra và khô loạn xạ về phía Harry, mà nó chẳng ngó ngang gì tới ông ta. Bằng một giọng bị ngẹt trong tấm che mặt của bộ áo giáp, ngài hiệp sĩ Cadogan gào lên. Đến đây đồ đế tiện, đứng thẳng lên và chiến đấu. Nhưng Harry chỉ dẫn dưng bước tới, và khi Ngài Cadogan ráng đuổi theo nó bằng cách chạy qua bức tranh kế bên, thì Ngài bị cư dân ở đó, một con chó lai sói có vẻ giận dữ, khăng khăng cự tuyệt. Harry dành thời gian còn lại của giờ ăn trưa, ngồi một mình bên dưới cái cửa sập trên đỉnh của ngọn tháp Bắc. Do đó mà nó là người đầu tiên trèo lên cái thang bạc dẫn tới phòng học của giáo sư Sibir Trelony khi chuông reo. Môn tiên tri là môn học Harry ghét nhất sau môn độc dược, chủ yếu là tại vì thói quen của cô Trelawney cứ mỗi dài ba bài học lại tiên đoán cái chết yếu của nó. Là một người đàn bà gầy gò, quấn kỹ càng trong những tấm khăn choàng và lóng la lóng lánh những chuỗi hạt, cô Trelawney luôn gợi cho Harry nhớ đến một loại côn trùng nào đó với đôi mắt kiến khốt đại, làm đôi mắt cô hết sức bự. Khi Harry bước vào, cô Trelawney đang bận đặt mấy cuốn sách đóng bằng da sọc sệt lên từng cái bàn nhỏ trên bên bày bừa bãi trong phòng. Nhưng ánh sáng tỏa ra từ mấy bóng đèn trùm khăn và ngọn lửa cháy yếu ớt và bút mùi bệnh quạng quá mù mờ đến nỗi cô có vẻ không để ý đến nó khi nó ngồi xuống một cái ghế trong bóng tối. Năm phút sau những học sinh khác đến đủ, Ron hiện ra từ cánh cửa sập, cẩn thận nhìn quanh, tìm thấy Harry và đi thẳng. Hoặc đúng ra là đi con đường ít lòng dòng nhất qua những bàn ghế và gối nệm nhồi quá căng để tới chỗ nó. Ron ngồi xuống bên cạnh Harry nói. Harmony và mình hết cãi nhau rồi. Harry lầu bầu. Tốt. Ron nói. Nhưng Harmony nói bạn ấy chỉ nghĩ là nếu bồ thôi trút cơn nóng giận của bồ vô tụi này thì hay hơn. Mình đâu có. Ron nói ác lời Harry. Mình chỉ nhắn lời lại thôi. Nhưng mình nghĩ là bạn ấy nói đúng. Tụi này đâu có trách nhiệm trong cách Simus và thầy Snap đối xử với bộ. Mình không hề nói là Chào các em! Giáo sư Trelawney cất lên giọng nói mờ màng mập mờ quen thuộc của cô và Harry ngừng nói cảm thấy vừa bực mình lại vừa xấu hổ với chính mình một lần nữa. Chào mừng các em trở lại với lớp học tiên tri. Dĩ nhiên lâu nay cô vẫn theo dõi vận mệnh của các em trong suốt kỳ nghỉ hè một cách cẩn thận. Và cô vui mừng thấy là tất cả các em đều trở về trường Hogwarts an toàn, bởi vì dĩ nhiên cô biết là các em sẽ trở về an toàn. Các em sẽ tìm thấy trên bàn trước mặt mình quyển sách giải sắm mộng của Inigo Imago. Diễn giải những giấc mộng là cách thức tiên đoán tương lai quan trọng nhất và là môn học rất có thể được kiểm tra trong kỳ thi Pháp Sư Thường Đẳng của các em. Dĩ nhiên là không phải tôi cho chuyện động hay rớt kỳ thi không quan trọng, khi nói đến nghệ thuật tiên tri thiên liên, nếu các em có nội nhãn thì băng cấp và thứ hạng không đáng kể lắm. Tuy nhiên thầy hiệu trưởng muốn các em làm bài thi cho nên giọng nói của cô Traloni kéo dài ngân nga một cách ý nhị, khiến cho cả lũ học trò tin rằng giáo sư Traloni đặt môn học của cô lên trên những chuyện tầm thường vụng vặt như chuyện thi cử. Mời các em mở sách đến phần giới thiệu và đọc những gì Imago phải nói về vấn đề giải mộng Sau đó các em chia thành từng đôi dùng quyển giải sấm mộng mà giải cho nhau giấc mộng mới đây nhất của nhau Làm ngay Cái hay duy nhất đáng nói về lớp học này là nó chỉ kéo dài một tiết mà thôi Khi mà tất cả đọc xong phần giới thiệu của cuốn sách thì tụi nó chỉ còn chừng 10 phút để giải mộng Bên cạnh bàn của Ron và Harry Dean đã kết đôi với Neville Anh chàng này ngay lập tức lao vào công việc giải thích dòng do lê thê một cơn ác mộng liên quan đến một cây kéo khổng lồ màng cây nón đẹp nhất của bà nội nó. Harry và Ron thì chỉ nhìn nhau rầu rĩ Ron nói, mình chẳng bao giờ nhớ những giấc mơ của mình. Bồ nói giấc mơ của bồ đi. Harry sốt ruột nói, bồ phải nhớ ra một giấc mơ nào đó. Nó sẽ không chia sẻ giấc mơ của nó với ai hết. Nó biết quá rõ là cơn ác mộng thường xuyên của nó về cái nghĩa địa mang ý nghĩa gì. Nó không cần Ron hay giáo sư Triloni hai quyển giải sấm mộng ngu ngốc nói cho nó biết. Ron đành nhăn mặt lại trong một nỗ lực cố nhớ lại. Ừ, hôm kia mình nằm mơ thấy mình chơi dish. Bùi cho là điều đó có ý nghĩa gì? Harry lật lật quyển giải sấm mộng không có chút hứng thú nào hết. Có lẽ bồ sắp bị cây thụt quỳ khổng lồ ăn mất hay đại khái như vậy. Tra cứu những mẫu chim bao trong cuốn giải sấm mộng là một công việc hết sức chán phèo. Harry lại càng không phấn khởi khi giáo sư Trelawney giao cho tụi nó công việc ghi nhật ký chim bao trong một tháng, coi như bài tập làm ở nhà. Khi chuông reo, nó và Ron dẫn đầu lớp leo xuống cây thang dây. Ron lầu bầu lớn tiếng. Bộ có nhận ra tụi mình đã có bao nhiêu bài tập về nhà chưa? Thầy Binz giao một bài luận dài một bộ rưỡi về chiến tranh bọn khổng lồ. Thầy Snap đòi một bộ về sử dụng nguyệt thạch. Và bây giờ tụi mình có thêm một tháng nhật ký chim bao của cô Trelony? Anh Fred và anh George chẳng sai chút nào về năm thi thường đẳng pháp sư đúng không? Mùa Umbridge tốt hơn là đừng giao cho tụi mình thêm. Khi tụi nó bước vào lớp học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, tụi nó thấy giáo sư Umbridge đã an tọa ở bàn giáo sư rồi. Bà mặc một cái áo len hồng phủ lông tơ của đêm trước và một cái nơi nhung đen cài trên đỉnh đầu. Một lần nữa, Harry lại được gợi nhớ hết sức sinh động đến hình ảnh một con rùi bự chảng, đang ngu xuẩn, đậu trên mỏm của một con cốc, còn bự tổ chảng hơn nữa. Lớp học khá im lìm khi tụi nó bước vô phòng, bởi vì giáo sư Umbridge vẫn còn là một ẩn số chưa được biết, và cũng chưa ai biết bà có thể là người tôn trọng kỷ luật khắc khe đến cỡ nào. Cuối cùng, khi cả lớp đã ngồi xuống, bà lên tiếng, Tốt, chào các em. Dạy đứa lầm bầm đáp lại, chào cô giáo sư umbridge nói này này như thế không ra hệ thống gì cả phải không nào tôi yêu cầu các em hãy vui lòng đáp là chúng em xin chào giáo sư umbridge xin vui lòng làm lại một lần nữa chào các em cả lớp ngân nga trầm bổng chúng em xin chào giáo sư umbridge giáo sư umbridge ngọt ngào nói bây giờ tốt rồi đấy lẽ phép đâu có khó khăn phải không nào Xin vui lòng cất đũa phép và lấy biếc ra Nhiều đứa nhìn nhau rầu rĩ. Cái mệnh lệnh cất đũa phép Chưa bao giờ mở đầu một buổi học Mà tụi nó thấy thú vị Harry nhét cây đũa phép trở vô trong cặp Và rút cây biếc lông ngỗng, bình mực Và giấy da ra Cháu sư Umbridge mở túi sách tay của bà Rút cây đũa phép ra Cây này đặc biệt ngắn ngủn Và gõ mạnh nó lên tấm bảng đen Chữ hiện ra trên bảng ngay tức thì phòng chống nghệ thuật hắc ám trở về nguyên tắc căn bản quay mặt về phía lớp học với hai bàn tay siết chặt trước ngực giáo sư umbridge tuyên bố bây giờ chú ý này việc giảng dạy bộ môn này cho các em lâu nay đã bị gián đoạn và dở dàng phải không nào việc thay đổi giáo sư thường xuyên nhiều người dường như lại không dạy theo bất cứ một chương trình nào được bộ pháp thuật chấp nhận khiến cho các em nhận lãnh cái hậu quả không may mắn là tục hậu quá xa trình độ mà chúng ta không mong ở các em vào năm thi Pháp Sư Thường Đẳng. Tuy nhiên, các em sẽ vui mừng mà biết là những vấn đề này giờ đây đang được chấn chỉnh. Niên học này chúng ta sẽ theo một khóa Pháp thuật phòng thủ, được Bộ Pháp thuật công nhận, tập trung vào lý thuyết và được kết cấu cẩn thận. Bà lại gõ nhanh lên bản đen một lần nữa, thông điệp đầu tiên biến mất và được thay thế bằng Mục đích khóa học một. Thấu hiểu những nguyên lý căn bản pháp thuật phòng thủ 2. Học nhận biết những tình huống theo đó pháp thuật phòng thủ có thể được sử dụng hợp pháp 3. Tiếp việc sử dụng pháp thuật phòng thủ vào một bối cảnh ứng dụng thực tiễn Trong hai phút, lớp học vang lên tiếng viết lông ngỗng cày sột soạt trên giấy da Khi mọi người đã chấp xong ba dòng mục đích khóa học của giáo sư Umbridge, bà nói Tất cả các em đã có quyển lý thuyết pháp thuật phòng thủ của Wilburts khóc chưa khắp lớp học vang lên tiếng rì rầm uể quả xác nhận có sách giáo sư umbridge nói tôi nghĩ là chúng ta nên thử làm lại khi nào tôi đặt ra một câu hỏi tôi muốn các em trả lời thưa giáo sư có ạ hoặc là thưa giáo sư không ạ thế tất cả các em đã có quyển lý thuyết pháp thuật phòng thủ của wilbur slincock chưa tiếng ngân nga vàng khắp cả lớp thưa giáo sư có ạ giáo sư umbridge nói tốt lắm tôi muốn các em hãy mở sách ra trang năm và đọc chương một căn bản cho người bắt đầu không cần phải bàn tán gì cả giáo sư umbridge rời tấm bảng đen và tự an dị trên một cái ghế đằng sau bàn giáo sư quan sát cẩn kẽ tất cả lưu học trò bằng đôi mắt cóc mồng mồng harry mở đến trang năm của quyển sách lý thuyết pháp thuật phòng thủ và bắt đầu đọc chương sách chán phèo một cách vô vọng Tệ lậu gần bằng như phải nghe giáo sư Binns giảng bài Harry cảm thấy nó bị ruột mất dần khả năng tập trung Và chẳng mấy chốc Nó cứ đọc một dòng sáu lần Mà không nuốt trôi được quá vài bài chữ đầu tiên Nhiều phút im lặng trôi qua Bên cạnh Harry Ron lơ đảng xoay qua xoay lại cây điếc lông ngỗng Giữa mấy ngón tay của nó Mắt đăm đăm nhìn mỗi một điểm nào đó trên trang giấy Harry nhìn qua bên phải và bị một trận ngạc nhiên lay nó ra khỏi cơn lờ đờ chán ngán. Harmony thậm chí không thèm mở sách lý thuyết pháp thuật phòng thủ ra, cô nàng đang chầm chậm ngó giáo sư Umbridge với cánh tay giơ cao trong không trung. Harry không thể nhớ nổi Harmony có bao giờ sao nhãn đọc sách khi được chỉ bảo không, hay đúng ra là kháng cự lại niềm thích thú mở ra bất kỳ quyển sách nào đặt trước mũi cô nàng hay không. Harry nhìn Harmony thắc mắc. Nhưng cô nàng chỉ nhẹ lắc đầu để ngụ ý là chưa sẵn sàng trả lời các câu hỏi đâu và tiếp tục chăm chú nhìn giáo sư Umbridge. Bà ta vẫn một mực khăng khăng ngó đi chỗ khác. Tuy nhiên sau nhiều phút nữa trôi qua, Harry không phải là người duy nhất ngó Harmony. Cái chương sách mà lũ học trò bị bắt đọc ấy chán ngắt đến nổi. Càng lúc càng có nhiều người thà ngó Harmony câm lặng nỗ lực chụp cho được ánh mắt của giáo sư Umbridge hơn là việc lộn với căn bản cho người bắt đầu. Khi đã có khoảng chừng một nửa lớp chăm chú ngó Harmony thay vì nhìn vô sách thì giáo sư Umbridge dường như quyết định là bà không thể phất lờ tình thế hơn được nữa Bà hỏi Harmony như thể bà chỉ mới chú ý tới cô học trò Em muốn hỏi gì về chương 1 hả em yêu quý Harmony nói Thưa cô, em không hỏi về chương 1 Giáo sư Umbridge nhè hàm răng nhỏ tí và nhọn quất ra À, hiện giờ chúng ta đang đọc chương 1, nếu em có những thắc mắc khác thì chúng ta có thể giải quyết vào cuối giờ học. Harmony nói, thưa cô, em có một thắc mắc về mục đích khóa học. Giáo sư Umbridge nhướng mày lên. và em tên là... Harmony đáp, Harmony Granger. Giáo sư Umbridge cất giọng ngọt ngào kiên quyết. vâng cô Granger à, tôi nghĩ là nếu cô đọc hết một cách cẩn thận thì sẽ thấy mục đích khóa học hoàn toàn rõ ràng. Harmony đáp thẳng thừng, dạ em chưa được đọc, chẳng có gì được viết trên đó về việc sử dụng bùa chú phòng dạy cả. Lớp học lặng trang một lát, và trong khoảnh khắc im lặng đó, nhiều học sinh trong lớp quay đầu con mày nhớ mắt nhìn lên ba mục đích của khóa học được ghi trên bảng. Giáo sư Umbridge bật cười khẽ và lặp lại, sử dụng bùa chú phòng dạy A. Dạ cô Granger, tôi không thể tưởng tượng nổi lại có bất kỳ tình huống nào xảy ra trong lớp học của tôi đòi hỏi cô phải sử dụng tới bùi chú phòng dạy cả Chắc chắn là cô cũng đâu có muốn mình bị tấn công trong lớp học phải không nào Ron bật nói lớn Vậy chúng em không được phép dùng pháp thuật hay sao Học sinh muốn phát biểu trong lớp của tôi phải giơ tay xin phép Nào thưa ông, Weasley Ron đáp và chọc ngón tay nó lên trời Giáo sư Umbridge với nụ cười nhếch mép khiến cái mồm rộng của bà rộng hơn nữa Quay lưng về phía rôn Harry và Harmony cũng lập tức giơ cao tay lên Đôi mắt mồng mộng của giáo sư Umbridge chần chừ ở Harry một chút Trước khi bà nói với Harmony Nào cô quen sơ, Cô muốn hỏi thêm điều gì nữa Harmony nói Thưa cô chắc chắn là trọng điểm Bao trùm của môn phòng chống nghệ thuật các ám Là thực hành bùi chú phòng vệ Giáo sư Umbridge hỏi vàng lại Bằng giọng ngọt ngào giả dối của bà Cô có phải là một chuyên viên giáo dục được bộ pháp thuật huấn luyện không cô Granger? Không nhưng mà. Vậy thì tôi e rằng cô không đủ phẩm chất để quyết định cái gì là trọng điểm bao trùm của bất cứ lớp học nào. Các pháp sư lớn tuổi hơn cô và thông minh giỏi giang hơn cô nhiều đã lập ra chương trình học mới của chúng ta. Cô sẽ được học và bụi chú phòng vệ một cách an toàn không mạo hiểm. Harry nói lớn học vậy để làm gì chứ nếu chúng ta bị tấn công nay mai thì cái học đó sẽ không giơ tay xin phép phát biểu ông porter giọng bà umbridge ré lên harry giơ cả nắm đấm của nó lên không trung giáo sư umbridge lập tức quay lưng lại nó một lần nữa nhưng lúc này đã có thêm nhiều bàn tay khác cũng giơ lên cao bà umbridge hỏi dean và tên của em là gì dean thomas nào mời ông thomas dean nói dạ như harry nói có đúng không ạ Nếu chúng ta bị tấn công thì không phải là không nguy hiểm. Cháu sư Umbridge trả lời điên với một nụ cười quạo wow đeo, rất kiểu cọ. Tôi lặp lại, em có mong muốn bị tấn công trong suốt những buổi học với tôi không? Dạ không, nhưng mà... Cháu sư Umbridge nói ác, tôi không muốn chỉ trích cách thức công việc được điều hành ở trường này. Một nụ cười tinh không nổi kéo hai mép cái miệng rộng của bà tới tận mang tay. Bà nói tiếp. Nhưng mà lâu nay các em đã bị giao vào tay những pháp sư rất ư vô trách nhiệm trong bộ môn này. Thực tế là hết sức vô trách nhiệm. ấy là chưa kể đến. Bà cất tiếng cười thô lỗ. Bọn người lai like cực kỳ nguy hiểm. Dean nói to một cách giận dữ. Nếu cô ám chỉ giáo sư Lupin, thì em xin nói thầy là người giỏi nhất mà tụi em từng. Giờ tay xin phép ông Thomas. Như tôi đã nói, các em đã bị dạy những bùi chú quá phức tạp, không phù hợp với nhóm tuổi của các em và có khả năng gây chết người. Các em đã bị hù dọa, cho sợ hãi, rồi tin là cứ mỗi 2 ngày, các em có thể bị thế lực hắc ám tấn công. Harmony nói, không, tụi em không bị hù dọa, tụi em chỉ, cuộc quen trơ, cuộc không giơ tay xin phép. Harmony giơ tay lên, cháu sư Umbridge quay lưng lại cô bé. Theo như tôi biết, thì người tiền nhiệm của tôi không những đã biểu diễn bùa chú độc địa bất hợp pháp cho các em coi, mà thực tế ông ta còn ếm cả các em nữa. Dạ, nhưng đó là lúc thầy đã bị quá điên đúng không ạ? Dù vậy xin cô nhớ cho, tụi em vẫn học được rất nhiều. Giáo sư Umbridge rít lên, ông Thomas, ông không giơ tay xin phép. Giờ đây bộ pháp thuật có quan điểm là một hiểu biết lý thuyết thôi cũng đủ cho các em vượt qua kỳ thi. Mà nói cho cùng, thi cử mới là mục đích chính của trường học. bà trừng mắt ngó Pafati vừa giơ tay lên nói thêm, Gia tên trò là gì? Poverty Part thưa cô, trong kỳ thi Pháp sư thường đẳng, môn phòng chống nghệ thuật hát ám có phần thực hành không? Tụi em có được yêu cầu chứng tỏ rằng tụi em có thể thực sự giải quyết trừ ếm hay tương tự không? Giáo sư Umbridge sẵn giọng một cách thô bạo. Miễn là các em học lý thuyết chăm chỉ, thì không có lý do gì các em lại không thể thực hiện bù chú trong điều kiện thi cử được kiểm soát cẩn thận. Poverty ngợp dịch. Mà không được thực hành các bù chú trước hay sao? Chẳng lẽ cô đang bảo tụi em làm vô tới phòng, tụi em mới phải học thần chú ếm bùa lần đầu tiên? Tôi lặp lại, miễn là các em học lý thuyết cho kỹ vào." Nắm tay của Harry lại dơ lên cao, nó nói to. Nhưng mà lý thuyết sẽ có ích gì trong thế giới thực kia chứ? Cháu sư Umbridge ngước nhìn lên, bà nhỏ nhẹ nói. Đây là trường học ông Porter à, chứ không phải thế giới thực. Vậy là tụi em không cần được chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi ở ngoài đời. Không có gì đang chờ đợi ở ngoài đời cả ông Porter à. Không có sao? Harry kêu lên, cơn giận của nó âm ỉ sủi bọt dưới bề mặt suốt cả ngày, giờ đây đạt tới đỉnh điểm sôi sục. Giáo sư Umbridge chất vấn bằng giọng nói đường mật ghê rợn. Em tưởng tượng ra ai là người muốn tấn công bọn trẻ con như các em hả? Nhái giọng suy tư, Harry nói. Dạ, để nghĩ xem, có thể chú tệ Voldemort chăng? Ron há hốc miệng ra. Lavender Brown bật ra một tiếng thét khe khẽ. Neville trượt khỏi cái ghế của nó, ngã qua một bên. Tuy nhiên giáo sư Umbridge không hề nào đúng. Bà nhìn chằm chọc Harry với một vẻ thỏa mãn chiếc khoát hiện rõ trên gương mặt. Nhà Grinfeldor bị trừ 10 điểm vì ông, ông Porter à. Lớp học lặng trang và im phát. Mọi người sửng sốt không nhìn giáo sư Umbridge thì nhìn Harry. Bây giờ hãy để cho tôi giải thích đôi điều cho rõ ràng. Giáo sư Umbridge đứng dậy và chôm về phía lũ học trò Hai bàn tay biết những ngón tay uốn na uốn nần của bà Xòe rộng trên mặt bàn Các em đã được bảo cho biết rằng Một phù thủy hắc ám nào đó đã trở về từ cõi chết Harry tức giận kêu lên Hắn chưa chết Nhưng đúng, hắn đã trở về Ông Porter, ông đã làm mất 10 điểm cho nhà Gryffindor rồi Ông đừng khiến cho tình hình xấu thêm cho chính bản thân ông Giáo sư Umbridge nói buộc hơi mà không thèm nhìn tới Harry Như tôi đã nói, các em đã được bảo là có một phù thủy hắc ám nào đó đang một phen nửa tự do tung quanh ngoài đời. Điều này là dối trá. Harry kêu lên, đó không phải là dối trá. Em đã nhìn thấy hắn, em đã chiến đấu với hắn. Cấm túc ông Porter. Giáo sư Umbridge kêu lên đắc thắng, tối mai, đúng 5 giờ, tại văn phòng của tôi, tôi lặp lại, điều này là dối trá. Bộ pháp thuật bảo đảm rằng các em không hề bị một mối nguy hiểm nào từ bất kỳ một pháp sư hắc ám nào cả. Nếu các em vẫn còn lo lắng, thì đương nhiên hãy cứ đến gặp tôi sau giờ học. Nếu có ai làm các em lo lắng như những chuyện bịa đặt về những pháp sư hắc ám hồi sinh, thì tôi sẽ rất muốn biết về chuyện đó. Tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi là bạn của các em. Và bây giờ các em hãy vui lòng đọc tiếp trang 5, căn bản cho người bắt đầu. Giáo sư Umbridge lại ngồi xuống đằng sau cái bàn của bà. Tuy nhiên Harry vẫn đứng, Mọi người ngó nó chằm chằm. Simus trông có vẻ nửa hoảng sợ, nửa mê hoặc. Harmony kéo tay áo Harry, thi thầm bằng giọng gian sinh. Đừng, Harry! Nhưng Harry giật cánh tay ra khỏi tầm giới của Harmony. Giọng rung lên vì giận. Harry hỏi. Vậy, theo cô, Cedric Diggory từ một mình lăn đùng ra chết hay sao? Cả lớp cùng hớp không khí một lượt để lấy hơi. Bởi vì không ai trong đám học trò Ngoài trừ Ron và Harmony Từng nghe Harry kể chuyện gì đã xảy ra Trong cái đêm Sirius qua đời Tụi nó chăm chú say sưa Hết nhìn Harry đến nhìn giáo sư Umbridge Còn bà này thì nhướng mắt lên Nhìn Harry trừng trừng Quên mất cả việc điểm trang cho gương mặt mình Một nụ cười giả tạo Rồi bà lạnh lùng nói Cái chết của Sirius là một tai nạn thê thảm Đây là một vụ ám sát Harry nói Nó cảm thấy toàn thân mình đang rung lên Nó đã hầu như không nói với bất cứ ai về chuyện này, ít nhất thì cũng không với đứa nào trong ba chục đứa đang ngồi đây hào hấu lắng nghe. Voldemort giết bạn ấy và cô biết điều đó. Gương mạng giáo sư Umbridge ngây ra. Trong một thoáng, Harry tưởng bà sắp gào thét vào mặt nó. Nhưng rồi bà nói, bằng cái giọng con gái ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất của bà. Lại đây, ông Porter thân mến! Harry đã cái ghế của nó qua một bên, sẽ bước vòng qua Ron và Hermione đi lên bàn giáo sư. Nó cảm thấy cả lớp đang nín thở. Nó giận đến nỗi bất cần chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Giáo sư Umbridge rút từ trong vỏ sách tay của bà ra một cuộn nhỏ giấy da màu hồng, trải nó lên mặt bàn, chấm cây viết lông ngỗng của bà vô bình mực và bắt đầu hí quái viết khơm mình trên tờ giấy để Harry không thể đọc thấy bà đang viết cái gì. Không ai nói năng gì hết. Một phút sau hai cửa đó, bà cuộn tấm giấy da lại và gõ nhẹ nó bằng cây đũa phép của bà khiến nó tự niêm phong lại mà không cần chỉ may kêu dáng và để cho Harry không thể nào mở ra được. Đưa cuộn giấy da cho Harry, giáo sư Umbridge nói. Đưa cái này cho giáo sư McGonagall nhé, em yêu. Harry nhận cuộn giấy da từ tay bà Umbridge mà không nói một lời nào, rồi xoay gót bỏ đi ra khỏi phòng thậm chí không thèm nhìn lại cả ron và harmonie và đóng sầm cánh cửa phòng học sau lưng nó bước rất nhanh dọc theo hành lang bàn tay nắm chặt bức thư gửi cho giáo sư maconagon và khi quẹo qua mũ góc tường nó đâm thẳng vô con ma pivess là một gã đàn ông nhỏ tí mặt rộng bè bè đang lơ lửng trôi ngửa trong không trung tung hứng mấy khu bực ủa porter nhí đây mà con ma pivess cười khục khặc để hai hũ mực rớt xuống đất bể tan tành và bắn mực tung tóe lên các bức tường Harry nhảy lùi lại để tránh kèm theo tiếng cầm gừng tránh đường ra pivess ui cha nhà tư duy khác đời đang mắc quậu. pivess vừa nói vừa đuổi theo Harry dọc hành lang và phóng giọt lên trên liếc mắt nhìn Harry hết sức đều cán lần này thì là chuyện gì nữa hở bồ teo bọc bảnh chọe của ta nghe thấy tiếng nói hả thấy ảo ảnh hả? Nói bằng. Peeves chua mở búng lưỡi một cái tróc thiệt to. Ngoài ngữ hả? Harry bỏ chạy về phía cầu thang gần nhất, hét tướng lên. Tôi đã bảo, hãy để tôi yên một mình. Nhưng Peeves chỉ đơn giản nằm ngửa trên lan can cầu thang mà trượt xuống song song với Harry. Ôi, đa số cứ tưởng nó sủa, thằng Pocky bé bỏng. Nhưng một vài người tử tế hơn nghĩ là nó buồn riêng piversy biết rõ và nói là nó khùng câm họng bỗng một cánh cửa ở phía bên trái nó mở bung ra và giáo sư maconagon từ văn phòng của bà đi ra trùng nghiêm khắc và tỏ vẻ bị quấy rầy bà ngắt lời harry trong khi con ma khúc khích cười khoái trá và giọt biến đi porter con quát tháo cái quỷ gì ở đây hả tại sao con không ngồi trong lớp học harry đáp một cách khó nhọc con bị phái đi gặp cô Phái, con nói phái đi, là nghĩ làm sao? Harry đưa ra lá thư của giáo sư Umbridge. Giáo sư McGonagall nhận bức thư từ tay Harry. Câu mày lại, xé nó ra bằng cách gõ cây đũa phép của bà lên cuộn giấy da. Trải nó ra và bắt đầu đọc. Đôi mắt của bà dọt từ phía này qua phía kia, đằng sau cặp kính vuông khi bà đọc cái mà bà Umbridge viết. Và cứ sau mỗi dòng, cặp mắt bà McGonagall lại nheo hẹp hơn. Còn vào đây, Porter Nó đi theo giáo sư McGonagall vô bàn phòng của bà Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng họ Giáo sư McGonagall quay lại Harry nói Sao? Điều này đúng không? Harry hỏi lại, hơi hung hăng ngoài ý muốn Điều gì đúng? Cố gắng tỏ ra lễ phép hơn nó thêm Thưa giáo sư Có đúng là con hét vào mặt giáo sư Umbridge không? Harry đáp, dạ có Con gọi bà ấy là kẻ dối trá à? Dạ. Con nói với bà ấy là hắn kẻ chứ gọi tên ra đã trở lại à? Dạ. Giáo sư Macgonagon ngồi xuống đằng sau bàn giấy của bà, nắm kỹ Harry rồi bà nói: Ăn bánh quy đi, Potter. Dạ, ăn cái gì ạ? Ăn bánh quy. Bà kiên nhẫn lặp lại, ra dấu chỉ một cái hộp thiếc có ngăn ô vuông đựng đầy bánh quy nhỏ nằm chót vót trên một trong những đống giấy tờ trên bàn làm việc của bà và ngồi xuống đi con. Trước đây cũng đã có một fan Harry cứ tưởng nó sẽ bị giáo sư McGonagall đét cho một trận. Nào ngờ lại được bà chỉ định vô đội Quidditch của nhà Greenfiendor. Nó ngồi thụp xuống chiếc ghế đặt đối diện bà và tự lấy cho mình một cái bánh quy gừng. Cảm thấy bối rối và bất ngờ y như nó đã trải qua ở lần trước. Giáo sư McGonagall đặt lá thư của giáo sư Umbridge xuống bàn và nghiêm nghị nhìn Harry. Porter, con cần phải cẩn thận. Harry nuốt ực một họng bánh quy gần và chăm chú ngó giáo sư Mark McGonagall. Giọng của bà không giống chút nào hết với giọng nói mà nó vẫn quen thuộc. Chậm rãi, quả quyết và nghiêm trang. Giờ đây giọng giáo sư trầm ngâm và lo âu và không biết vì sao mà nghe bổn nhân hậu hơn bình thường nhiều lắm. Hạnh kiểm xấu trong lớp học của giáo sư Umbridge có thể gây hại cho con nhiều hơn là chuyện mất điểm cho nhà và bị cấm túc. Cô muốn nói Porter, con hãy dùng lý trí thông thường mà suy nghĩ. Giáo sư McGonagall ngắt lời Harry và đột ngột trở lại phong cách thông thường của bà. Con biết bà ấy từ đầu đến, con ác phải biết bà ấy sẽ báo cáo lại cho ai. Tiếng chuông reo báo hết giờ học. Phía trên đầu họ và khắp chung quanh họ vang lên những âm thanh rần rần của hàng trăm học sinh di chuyển nghe như dòi đi. Giáo sư McGonagall lại nhìn xuống bức thư của bà Umbridge Thư này nói là bà ấy sẽ phạt cấm túc con mọi buổi tối trong tuần này, bắt đầu từ ngày mai. Harry thẳng thốt lặp lại, mọi buổi tối trong tuần này à? Nhưng thưa giáo sư, cô có thể? Không, cô không thể. Giáo sư Macnaghten nói thẳng thừng. Nhưng thưa cô, bà ấy là cô giáo của con và có tất cả mọi quyền hạn phạt cấm túc con. Con sẽ phải đến phòng bà ấy vào đúng năm giờ chiều mai để chịu phạt đêm đầu tiên. Con chỉ cần nhớ đi đứng hết sức cẩn thận xung quanh Dolores Umbridge. Harry giận cành hông, nhưng con nói lên sự thật mà, Voldemort đang trở lại, cô biết hắn trở lại, thầy Dumbledore biết hắn. Làm ơn, làm phước, Potter. Giáo sư McGonagall sửa gọng kiến ngay ngắn lại giận dữ nói, bà đã nhăn mặt lại đầy vẻ ghê tởm khi Harry dùng đến cái tên Voldemort. Chẳng lẽ con thiệt tình nghĩ đây chỉ là chuyện nói thật, nói dối hay sao? Vấn đề là giữ cho cái đầu con bình tĩnh lại và tánh khí con được thuần phục. Bà đứng lên, mũi thì phồng rộng ra, môi thì mím mỏng lại. Harry cũng đứng lên. Bà đẩy cái hộp thiết bánh quy về phía Harry và nói giọng cấu kỉnh. Ăn thêm một cái bánh quy đi. Harry lạnh lùng đáp. Dạ thôi, cảm ơn cô. Bà nạt nó, đừng có lố bịch. Nó lấy một cái bánh rồi miễn cưỡng nói, cảm ơn cô. Con có nghe bài diễn thuyết của bà Dolores Umbridge trong buổi khai giảng niên học mới không, Porter? Harry nói Dạ À, bà ấy nói sự tiến bộ sẽ bị ngăn cấm Hoặc là Dạ, có nghĩa là bộ pháp thuật đang cố gắng xem vào công việc trường Hogwarts Giáo sư McGonagall nhìn nó thân thiết một lát rồi khục khịch mũi Rồi đi vòng qua cái bàn, mở cửa cho nó Bà chỉ tay đuổi nó ra khỏi văn phòng nói Dù sao đi nữa cô cũng mừng là con biết nghe lời Harmony.